Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là người lấy hỗn độn thạch để làm mấy thứ này sau Báo cáo với anh em là thời gian gần đây thì mình đọc khá là nhiều chuyện Cho nên là cái họng nó không được ok cho lắm Tại vì uh, nó cái gì nó cũng có giới hạn thôi Nếu một ngày mà đọc đến 8-9 phần chuyện thì nó thật là rất là căng thẳng Mà đây là còn phải bố trí sắp xếp được thời gian nữa Cho nên là ra không được nhiều để anh em thông cảm Tại vì cái chuyện này nó cũng ít view ấy bản ra là mình phải đọc thêm cái chuyện đô thị kia để cho mọi người vào xem chứ anh em biết rồi đấy thời gian gần đây thì có khi mấy tháng chẳng có cái đơn nào mà cho chung tiền youtube một tháng nó chỉ được có vài triệu thôi nó không đủ để trang trải sinh hoạt cho nên là mình có đọc ít một chút thì mong anh em thông cảm nhá ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người giang thái huyền phát hiện ra trong hỗn độn này có cái người của thanh thiên tộc thì bọn họ đã tiến hành lừa gạt để lấy đi hỗn độn thạch của người ta hắn còn bày kế cho nhóm người của à, long đế Gọi là chùi trong cái cái bình hỗn độn để đi lừa gạt người ta. Với Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ và cả hậu thổ nữa. Để sẽ là làm, cái, đóng cái vai là thánh thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thái Thượng Lão Quân như thế nào thì Giang Thái Huyền cũng lười để ý. Hiện tại hắn chỉ đang chờ thịt nướng để bắt bếp mà thôi. Nhóm người Long Đế bắt đầu gây họa cho hỗn độn. Thông Thiên Giáo Chủ và hậu thổ dò xét một phen. Hai bên mau chóng tìm một chỗ gần đó để tạo ra động tĩnh, sau đó diễn một hồi lấy được năng lượng hỗn độn. Dân dắt, năng lượng hỗn độn nhập vào cơ thể võ giả là bản lĩnh của thánh thần. Tộc nhân của thanh thiên tộc suýt nữa đã quỷ mọp xuống đất. Ai nhìn thấy bình hỗn độn thì cũng chạy theo như vịt. Người đánh thức bản thần phải thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thần. Thân là thần đèn, quy tắc của bản thần chính là giao dịch bình đẳng. Cho một nguyện vọng thì có thể nhận được ba nguyện vọng khác. Bởi vì thân phận của bản thân cao quý Cho nên chỉ cần cho một nguyện vọng là được Thật không may Lúc nãy bị người khác giành được rồi Nên bây giờ các người phải cho ta ba nguyện vọng Nếu lần sau không qua xuất hiện trước các người Thì các ngươi có thể nhận được một nguyện vọng Vốn liếng để tương lai sau này dùng Của thanh thiên tộc không còn nữa Nhưng may mà có lời này của thông thiên giáo chủ Khiến bọn họ có hy vọng Chỉ cần lần sau bản thân nhanh chân hơn Thì có thể nhận được một nguyện vọng Nhất định sẽ lại có được nhiều hơn những gì bỏ ra Có được nguyện vọng từ một đấng tồn tại như thế này Cho dù bọn họ có bỏ ra nhiều hơn Thì vẫn có thể kiếm lại rất nhiều Đây là một chuyện đáng mừng Có điều người lấy được bình hỗn độn trong thanh thiên tộc Chẳng mấy chốc đã miếu máu Bởi vì bọn họ phát hiện lúc nào cũng có người nhanh hơn một bước Lúc đó hoặc là bọn họ không dám lấy chiếc bình Hoặc là phải cho thánh thần ba nguyện vọng Giang Thế Huyền đợi hai canh giờ mà chả thấy người đâu Thế là hắn lại lặn vào hỗn độn Đồng thời lấy cái lồng của mình ra Cái lồng quán rất lớn được chính tay Thông Thiên Giáo chủ và Thiên đạo hợp tác chế tạo, bên trong có hỗn độn khí làm mồi nhử, cộng thêm phong ấn mà hai vị đại lão bố trí, có thể tiến vào nhưng mà đừng hỏng đi ra. Giang Thái Huyền bước vào hỗn độn trực tiếp cất cái lồng rồi đi vào thần giới. Chuyện này là ta nhớ tới cái hồi ta còn đi bẫy tôm khi còn nhỏ ở nhà người ta. Giang Thái Huyền nhìn cái lồng không khỏi hoài niệm lên tiếng, lúc trước hắn hay làm chuyện này lắm, tới nỗi là phải tốn không ít tiền mua bia. Giang Thế Huyền lấy chiếc lồng ra Xong không mở nó Lưới trụ này có khe hở cho nên có thể nhìn thấy tình trạng bên trong Hống Một tiếng gà vang lên một con mãnh thú Đang đầm lung tung ở trong lồng Khiến cho nó ầm mầm chấn động Nhưng lại không có cách nào thoát ra Cái này được rèn luyện từ hỗn độn thạch Người thoát được thì xem như là người giỏi Giang Thế Huyền bĩu môi Cái lồng này được hai vị đại lão Đại lão tạo ra chứ đùa sao Chàng chủ Một lão giả dâu bạc đi tới ưu oán nhìn hắn lão quân nhanh lại đây giúp ta đánh chết con này xăm Giang Thế huyện nhìn thấy ông ta không khỏi vui mừng hắn đang buồn giàu không biết giết nó như thế nào dù gì thì nó cũng là mãnh thú cấp thần đế Thái thượng Lão Quân sầm mặt rốt cuộc bản thân ông ta đã gặp phải một chàng chủ như thế nào vậy đường đường là thánh nhân nếu không là nhà khoa học gì đó thì lại phải đi làm thần đèn bây giờ còn phải giết mãnh thú cấp thần đế bên cạnh còn đang có một loạt nổi nêu song chảo người là đang định nấu cơm hay sao? Lão đạo cảm thấy mình bị vũ nhục Ngươi có thể để làm ta chuyện gì đó bình thường một chút không? Lão Quân mở lòng, mãnh thú vừa chạy ra đã bị ông ta dùng một chưởng giết chết, may mà không nát bét ra. Giang Thế Huyền liền cầm một con dao làm từ hỗn độn thạch bắt đầu đại nghiệp của mình. "Lão Quân, ngươi đi bận chuyện của ngươi đi, chỗ này không cần ngươi nữa." Càng chủ, vậy ta có nên chúc người ngon miệng hay không?" Mặt của ông ta co giật, Lão Quân sầm mặt bỏ đi, trong lòng cảm thấy tiền đồ của mình giật là một mảnh u ám. Giang Thế Huyền lấy cái nổi ra lại gọi cho Thiên Đạo cho ta chút thần hỏa để hầm thịt nào, con lại to như thế này, phải chia ra chế biến làm mấy cách mới được." Thần minh của Tử Vi quân, Long tộc và Liên Minh ngũ Hoàng nhìn thấy cảnh này, cả đám đồng thời ngẩng mặt nhìn trời, có thể khiến thần làm tới mức này cũng chỉ có chẳng chủ thôi, lại còn gọi Thiên Đạo hỗ trợ nữa chứ. Hầm xong một nồi thịt thì Giang Thái Huyền cất đi, rồi bảo Thiên Đạo chồng giúp số còn lại, sau đó lại tiến vào hỗn độn một lần nữa. Hắn thôi động bí pháp Thanh Thiên để liên hệ với ba người thanh nữ, hắn không để thèm để tâm tới lực cản của hỗn độn mà nói thẳng, các người ở đâu ta tới tìm các ngươi. có tin tức của thánh thần rồi sao thành nữ mừng rỡ vội vàng đáp hỗn độn hỗn loạn, người không thể ở trong này quá lâu sau khi vào sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng để bọn ta tới tìm ngươi. vì dùng bí pháp liên hệ nên cả hai bên đều có cảm ứng, Giang Thế Huyền lấy cái nồi hỗn độn thạch ra rồi lại bày thêm rượu ngon, vừa ăn vừa đợi không bao lâu thì ba người tìm tới nhìn thấy cảnh này sắc mặt trở nên phức tạp Ngươi muốn có hỗn đoạn thạch chính là vì để làm ra mấy thứ này sao? Học theo các người thôi, Giang Thế Huyền bình tĩnh nói. Ngươi không dàn vũ khí cho mình hả? Ba người hoảng hốt. Bọn ta có vũ khí rồi nên mới lấy nó để dàn xiên thịt. Và lại cũng chỉ có vài xiên mà thôi. Cái nồi này của ngươi còn cả vò rượu nữa. Ngươi còn xài sang hơn cả bọn ta. Nào, vừa ăn vừa nói. Khối hỗn đoạn thạch đó bị người ta lấy hết hơn phần nửa rồi. Giang Thế Huyền gọi. Là ba vị kia lấy đi đó. Ba vị thánh thần Mọi người vội quay sang nhìn hắn, mặt mũi căng cứng, còn đe thấp giọng, "Giang Huỳnh đệ, thánh thần nói thế nào?" Ta chưa kịp hỏi, Giang Thế Huyền ấy náy nhìn ba người, thấy bọn họ hơi thất vọng mới vội vàng giải thích, "Các người nghe ta đã nói đã, đừng có vội tức giận, người nói đi." Ngư khí của ba người kia không mấy tốt, bọn ta đã đưa hỗn độn thạch cho ngươi luôn rồi, vậy mà ngươi còn không hỏi giúp bọn ta. Sau khi ta cầm hỗn độn thạch về thì gặp được hậu thổ nương nương, rồi hậu thổ nương nương trực tiếp bỏ hỗn thạch độn thạch ra để làm mấy cái bình. Giang Thế Huyền lại bắt đầu nói nhảm. Các ngươi đã mời tăn thịt nướng, đương nhiên ta cũng muốn báo đáp các người, thế nên đã làm mấy cái nồi và vò rượu này, còn sẵn tiện nhờ Lương Nương bắt dùng một con mãnh thú. Tới bây giờ ta vẫn không hiểu nổi tại sao Lương Nương lại biết ta có hỗn độn thạch nữa. Thánh thần toàn năng không gì không làm được, biết có gì lạ. Ba người đáp lại như một lẽ đương nhiên, đừng nói là biết hỗn độn thạch. Cho dù là hậu thổ có rời được một ngọn núi hỗn độn thạch thì bọn họ cũng tin. Ta muốn hỏi tin tức của thanh thiên thánh thần, kết quả nương nương lại nói là phải đi. Lúc đó thì ta làm gì còn tâm trạng hỏi tin tức của thanh thiên thánh thần nữa. Ta chỉ muốn giữ nương nương lại, nhưng nương nương vẫn nhất quyết rời đi, nên ta chỉ có thể hỏi hướng đi của nương nương thôi. Giang thế Huyền thở dài, ánh mắt nhìn sự thất vọng của bọn họ lại nói. Có điều các người yên tâm, chỗ nương nương muốn tới là hỗn độn, với lại còn ở gần đây, cho nên mới ra ngoài không lâu. Ở gần đây, mắt của ba người sáng rỡ vội hỏi dồn Người có tranh của hậu thổ nương nương thánh thần không, làm cách nào mới có thể tìm được hậu thổ nương nương thánh thần? Hậu thổ nương nương đổi nghe rồi, muốn tìm người chỉ có thể dựa theo quy tắc, Giang Thế Huyền nói, đổi nghe, quy tắc, ba người đều hoang mang, đổi nghe là sao, còn quy tắc lại là cái gì? Giang Thế Huyền thở dài, lúc trước hậu thổ nương nương tự do chu du khắp hỗn độn, gặp được quá nhiều người yếu đuối bất lực cho nên có lòng muốn giúp đỡ các võ giả yếu thế, nhưng lại không muốn các võ giả quá ỷ lại vào người. Cho nên đã đổi nghe thành thần đèn Ngụ ở trong bình hỗn độn Thần đèn ngụ ở trong bình Ba người kinh ngạc thần đèn mà lại ở trong bình Có phải nhầm chỗ rồi hay không Ta tưởng thần đèn thì phải trong đèn chứ Quy tắc mà nương nương đặt ra Chính là người đầu tiên đánh thức nương nương sẽ nhận được một nguyện vọng Còn người thứ hai thì lại phải thỏa mãn Ba nguyện vọng của người Phải coi xem là ai nhanh ai chậm Giang Thái Huyền trầm ngâm nói Với lại các hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong hỗn độn Cũng có thể là do nương nương hóa thân thực lực của nương nương cao bằng trời có thể hóa thành ngàn vạn hóa thân không chỉ là chiếc bình mà các tình huống kỳ lạ khác cũng có khả năng chính là người trừ chuyện này ra thì hai vị đạo hữu của nương nương là thông thiên giáo chủ và thái thượng lão quân cũng trở thành thần bình a không thần đèn giống như nương nương giang thái huyền kể. ba người sửng sốt mãi vẫn chưa hoàn hồn một câu của giang thái huyền đã ngăn lại sự truy hỏi của bọn họ đến cảnh giới của nương nương thì đã không biết phải truy cầu gì thêm nữa mà chỉ còn nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian Là một chút chuyện khiến cho bản thân vui vẻ ba người tỏ vẻ đồng ý đúng vậy hiện tại cường giả cấp thánh thần cũng chỉ còn biết tìm cách duyên thời gian rồi vui đùa giải trí mà thôi tâm trạng tốt thì dựng trời lập đất vui chơi tâm trạng không tốt thì hủy trời đập đất để giải tỏa Giang Thế huyền gặm thịt uống rượu đồng thời gọi cả ba người dùng bữa các người đừng gấp cần phải có cơ duyên và vận may mới gặp được ba bị đó chứ không phải cứ muốn tìm là tìm được đâu nói không chừng có khi đang ăn thịt ở đây Thì ba vị đó lại bay tới chứ Nương nương hành sự là không thể dự đoán Ba người gật đầu Nhưng vẫn không muốn ở lại lâu Cho dù Giang Thế Huyền có nấu ăn ngon hơn nữa Bọn họ cũng không có khẩu vị Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói Nương nương đối xử với ta rất tốt Có lẽ ta vẫn sẽ gặp lại nương nương Lần sau ta nhất định hỏi giúp các ngươi. Có điều các ngươi phải nói ta nghe Về thông tin cụ thể của Thanh Thiên Thánh Thần trước đã Nương nương có ngàn bạn hóa thân Chắc hẳn là Thanh Thiên Thánh Thần cũng thế Nếu chỉ là một kiểu sưng hô, chỉ là một hóa thân của Thánh Thần, thì chưa chắc là nương nương đã nhớ. Người nói đúng à? Thanh nữ gật đầu, sau đó lấy ra một khối hôn đột, đột thạch. Bên trong có khắc hình một thanh niên rất anh tuấn, trông sống động. Hai mắt thâm thúy, tuy chỉ là một bức họa, nhưng cũng lộ ra uy áp bức người. Đây là thanh niên Thánh Thần. Ta giao vật này cho Giang Huynh Đệ. Hy vọng lần sau khi mà Giang Huynh Đệ gặp được hậu thổ Thánh Thần, có thể hỏi giúp bọn ta một phen. Thanh Sơn trịnh trọng nói. Chuyện này là ta có thẹn với các vị trước nhất định sẽ hỏi giúp, Giang Tây Huyền lên tiếng đảm bảo. Có điều tốt nhất các người nên thông báo với tộc nhân cùng nhau mà tìm, dù sao nhiều hơn một người mò mẫm thì sẽ nhiều thêm một phần cơ hội. Giang Huỳnh Đệ nó có lý, và bọn ta sẽ nói cho Giang Huỳnh Đệ biết thêm về nhiều sự tích vĩ đại của Thanh Thiên Thánh Thần và hiểu biết của bọn ta về hỗn độn, Thanh Vân nói. Trong hỗn độn vốn không có sự sống, không biết trải qua bao nhiêu năm mới có thần minh xuất hiện, tự xưng là Thanh Thiên Thánh Thần thánh thần chu du khắp hỗn độn thấy hỗn độn hoàng vì trống rỗng, cho nên khai thiên lập địa sáng tạo thành thiên đại thế giới thanh nữ chậm rãi kể lại giang thế huyền nghe được mà sửng sốt hình như lúc bản thân hắn kể về bàn cổ khai thiên cũng đã bịa ra như thế chỉ là ngươi có chắc chắn hỗn độn chỉ dựng dục một mình thanh thiên thánh thần hay không thanh thiên thánh thần tạo ra đạo bi để chấn áp thế giới tọa chấn thế giới hàng ngàn hàng vạn năm bảo vệ nhóm tộc nhân thanh thiên tộc trưởng thành sau đó rồi mới rời đi thanh nữ nhớ lại Lai lịch, lịch sử của thanh thiên. Bọn ta không biết nguyên nhân mà Thánh thần rời khỏi. Mà Thánh thần cũng chẳng nói là khi nào quay về. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, nhớ kỹ những tin tức này, cuối cùng mới nói. người chắc chắn là không có ai biết nguyên nhân thanh thiên Thánh thần rời đi ư. Nhóm tộc nhân đầu tiên của thanh thiên tộc cũng không biết sao. Không biết, và lại hầu hết nhóm tộc nhân đầu tiên của thanh thiên tộc đều đã biến mất. Lúc trước thanh thiên tộc xảy ra nội chiến, cộng thêm với việc tài nguyên không đủ, chỉ có thể vào hỗn độn. Nhóm tộc nhân xuất hiện sớm nhất trong tộc thì đã không còn lại mấy người. Sắc mặt của ba người họ, ảm đạm, ngữ khí cũng trở nên bi thương. Nén bi thương, Giang Tây huyền lộ ra biểu cảm đau lòng. Như thể là lão tổ nhà mình mất vậy. Các người cũng ăn đi, thịt mãnh thú này rất bổ. Lần này bắt được một con lớn, các người lấy một ít mà mang về. Giang Tây Huyển nói, đây là mãnh thú do chính tay hậu hột nương đường bắt đó, cũng coi như là có duyên. Nếu đã như vậy thì bọn ta cũng không khách sáo, vốn dĩ ba người không muốn ăn cũng chẳng muốn cầm về nhưng vừa nghe được là do hậu thổ nương nương đích thần bắt thì lập tức thay đổi suy nghĩ nhất định phải ăn xong còn gói mang về giang huỳnh đệ ngươi thật là may mắn được hậu thổ thánh thần quan tâm không nói là còn quen cả hai vị thánh thần kia còn được thánh thần bích thần bắt mãnh thú cho kiểu này còn thân hơn cả con ruột đấy chứ thành sơn ngưỡng mộ tới đỏ cả mắt thành sơn cầm miệng sao có thể vọng ngôn về thánh thần đại nhân thành nữ quét thành sơn nói không sai lúc trước thanh thiên thánh thần cũng chưa từng bắt bánh thú cho nhóm tộc nhân thanh thiên tộc đầu tiên mà khi đó nhóm tộc nhân kia cũng được xem là con ruột của thanh thiên thánh thần con ruột còn chẳng được hưởng đái ngộ thế này nhưng giang thái huyền lại có giang thái huyền bĩu môi con ruột bọn em à bọn ta là anh em cọc chèo vừa uống rượu vừa tầm phào với nhau giang thái huyền vừa ăn thịt uống rượu lại còn thêm một chén canh thịt vừa thích chí thẩm nghĩ trong lòng chút nữa con nên nói với ba vị lão đại làm thế nào để lừa thanh thiên tộc Bảo bọn họ cố gắng tìm kiếm tài nguyên hay không Ăn xong thì ba người không tiếp tục Chờ nữa mà gấp gáp rời đi Bọn họ còn phải mang tin tức này báo về Để tộc nhân ra sức tìm kiếm Nhóm hậu thổ Còn về chuyện bỏ ra ba nguyện vọng ấy à Không sai Không sao hết Chỉ cần nhận lại được một nguyện vọng là ok Giang Thế Huyền cũng thu dọn chén đũa Rời khỏi hỗn độn trở về thần giới Thiên đào đã nấu và nêm nếm gia vị xong xuôi Giang Thế Huyền nếm thử một miếng nhìn thiên đạo với vẻ mặt mất thịt bất thiện người lại nấu ăn ngon tới vậy sau đã nói tay nghề của ta là nhất cơ mà thiên đạo nhà ngươi không lo làm chuyện đàng hoàng lại còn đi nấu ăn ngon như thế ngô trưởng khống thần giới cho nên hiểu được mọi phương pháp nấu ăn mỗi lần thêm gia vị đều được tính toán cực kỳ cẩn thận thịt phải nướng vừa tới được rồi ta sẽ nhường lại danh xưng thần bếp cho ngươi giang cái huyền tự thẹn không bằng người ta sau đó gọi cho long tộc Tới đây giúp ta cắt mấy miếng thịt này ra thành từng miếng, không ai được ăn vụng, bằng không ta sẽ hầm luôn các ngươi. Mấy lão long vội vàng lên tiếng đảm bảo, chàng chủ, ngươi đừng mơ mượn cớ mà ăn long tộc nha, bọn ta tuyệt đối sẽ không ăn vụng. Bị các người phát hiện rồi, Giang Thế Huyền tỏ vẻ thất vọng rồi lấy cuốn sổ con ra bắt đầu bịa chuyện. Mấy lão long ghé mắt nhìn lén, sau đó hoang mang lên tiếng, bạn chí cốt, hậu thổ nương nương có bạn trí cốt sao? Giang Thế Huyền gật đầu hài lòng nhìn nội dung trên cuốn sổ Muốn kết nối với người lạ thì cần có một điểm chung, hơn nữa điểm chung này phải thật quan trọng, để cho dù là chúng ta có lửa bọn họ thì bọn họ cũng không để ý. Ồ, mấy lão lòng không hiểu, từ lúc trở về tới giờ cũng chưa được bao lâu, cho nên không rảnh lắm. Giang Thái Huyền lại viết kín cuốn sổ con với những cách diễn đạt đơn giản nhất, sau đó chỉnh sửa lại cho rõ ràng, rồi gửi cho ba vị thần ma, xem ai có thời gian để về đây một chuyến. Lúc này mặt của Thái Thượng Lão Quân run lên bẩn bật, Ông ta nhìn võ giả Thanh Thiên tộc đang đứng trước mặt tuyên bố lai lịch của mình. Bản thân là thần đèn hỗn độn, ngươi đánh thức bản thân nên bây giờ phải thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thân. Võ giả Thanh Thiên tộc kia ngơ ngác, thần đèn, ngươi cũng là thần đèn ở trong cái bình ư? Thái Thượng lão quân sững người, tên này đã từng bị lừa rồi hả? Lão đạo quả thật có chút không đành lòng, nhưng mà nhìn tứ hoàng đang chờ tiền vào trong tay ở trong bình, bọn họ đều đã trả tiền hết rồi, thế là đành nhẫn tâm nói, không sai. Tổng cộng có ba vị thần đèn hỗn độn, một vị là sư đệ của lão đạo, một vị là đạo hữu của lão đạo. Lần trước người đã gặp vị nào? Lão quần mỉm cười hỏi. Thần đèn tiền bối, người bỏ qua cho ta đi. Ta đã gặp đủ cả ba người rồi. Vô giả thanh thiên tộc kia che mặt khóc giống lên. Rốt cuộc bản thân hắn phải xui xảo tới cỡ nào, thế mà gặp được hết ba vị thần đèn, lại còn đều là cái loại bà nguyện vọng. Không biết là tên chết tiệt nào đã cưỡng đi một nguyện vọng rồi. Thái thượng lão quần cũng sững sốt Ông ta thật không đành lòng nào mà. Người này xui xẻo tới cỡ nào vậy trời, mới đó mà gặp hết cả ba vị ở trong hỗn độn rộng lớn này. Thái thượng lão quân thương hại thở dài, trong lòng võ giả thanh thiên tộc kia cũng khá hơn một chút, xem ra thần đèn hỗn độn này cũng có lương tâm. thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thần, bằng không thì ngươi chết chắc. Thái thượng lão quân, phất, đạo bào tỏ vẻ hung ác, không thể đạp đổ bảng hiệu của đạo tràng, nhất định phải lấy được đồ. Sắc mặt của võ giả thanh thiên tộc cứng đờ, đậu má nó Lúc nấy mắt ta đuôi mổ mới thấy người lương thiện, ngươi làm vậy có khác gì chặt đứt con đường sống của ta đâu. Ba người thanh nữ dùng bí pháp liên hệ với tộc nhân của Thanh Thiên tộc, thuật lại tin tức về ba vị thánh thần hóa thân thành thần đèn ở trong mình. Thần đèn hỗn độn ư? Thành nữ sao người không nói sớm? Chẳng mấy chốc một người truyền âm tới với giọng nói cực kỳ tức giận và ấm ức, "Đại ca, sao vậy?" Thành nữ bối rối hỏi. "Đại ca đã phải bỏ ra 6 nguyện vọng rồi đó." Sắc mặt đối phương đầy vẻ sầu thảm thanh nữ ngáo ra thanh thiên tộc chúng ta nhiều người lại quen đường quen nẻo ở đây nhất định có thể đạt được một nguyện vọng thanh nữ suy ti một lúc rồi truyền tin cùng là cương giả đạo cảnh rất có khả năng bọn họ sẽ biết hướng đi của thanh thiên thánh thần ai nhận được một nguyện vọng thì nhớ phải hỏi điều đó ta nghĩ nên đòi bồi thường trước thì hơn một vị tộc nhân thanh thiên tộc đau lòng nói người biết bọn ta đã mất bao nhiêu không hầu như mấy thứ giá trị trên người đều bị đoạt hết rồi hỏi tin tức của thánh thần nếu tìm được thanh thiên thánh thần có thanh thần che chở còn sợ gì không lấy lại những cái đã mất, thanh sơn trầm giọng nói đòi lại tổn thất của thanh thiên tộc trước không, hỏi thánh thần trước đòi lại thôi được rồi, bọn ta sẽ tự hỏi các người muốn làm gì thì làm, tùy cơ duyên của mấy người thanh nữ hơi thất vọng sau đó cắt ngang cuộc đàm luận thanh nữ, mấy cái tên này thật là chẳng phải chỉ là một chút hỗn độn thạch và hỗn độn dược thôi sao thanh sơn và thanh vân tức tối cũng không thể trách bọn họ Thanh Thiên Thánh Thần đã biến mất nhiều năm không rõ tung tích Cho dù có hỏi ra được cũng chưa chắc Chúng ta có thể tìm được người Đòi lại tổn thất cũng là một lựa chọn sáng suốt Thành Nữ bình tĩnh nói Tuy Thanh Sơn và Thanh Vân còn chút tức tối Nhưng không nói gì thêm Dù sao mọi người đều là tộc nhân của Thanh Thiên Tộc Hai lựa chọn này cũng đều vì Thanh Thiên Tộc cả Thành Nữ Giang Huỳnh Đệ nói rất có lý Chúng ta có nên chia ra mà tìm hay không Thanh Sơn do dự một lúc rồi lên tiếng Cũng được Có điều trong hỗn độn nguy hiểm trùng trùng, chúng ta không nên cách nhau quá xa. Nếu gặp bất chắc thì cũng có thể kịp thời ứng cứu. Thành nữ thấp giọng nói. Được. Hai trang hán gật đầu, ba người nhìn nhau rồi tách ra tìm. Thanh nữ chậm rãi tiến về phía trước, lúc nào cũng chú ý động tĩnh xung quanh. Một khi xuất hiện dị thường thì sẽ lập tức chạy tới. Nàng đã tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời. Nay cơ hội gần ngay trước mắt, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội để nghe ngóng tin tức về thanh thiên thánh thần thần đèn hỗn độn hậu thổ nương nương thông thiên giáo chủ thái thượng lão quân thành nữ khé rộng lẩm bẩm rồi thành khẩn cầu nguyện thành thiên thánh thần bí đại ngài nhất định phải phù hộ ta tìm được thần đèn hỗn độn và lấy được nguyện vọng cầu nguyện xong thành nữ lại tiếp tục tìm kiếm thành thiên thánh thần không thể phù hộ ngươi nhưng bản trang chủ thì có thể giang thế huyền âm thầm lên tiếng sau đó thì biến mất oanh một tiếng đột nhiên hỗn độn phía trước nứt toạc ra một dòng sông mang theo lực hút khổng lồ vọt tới Thanh nữ biến sắc vội vàng tránh đi nàng không kịp nghĩ ngợi nhiều đã trực tiếp bị một luồng thần lực đánh bay ầm một trưởng rơi xuống thần lực đổ ầm vào trong dòng chảy khiến nó bắn lên tung tóe rồi xé rách hỗn độn quấy động dòng chảy một đợt sóng vỗ vào phá tan đi một vùng hỗn độn sao lại xuất hiện một dòng sông trong hỗn độn chứ lúc này cuối cùng thanh nữ cũng phát giác ra vấn đề hai mắt sáng lên chẳng lẽ là thần đèn hỗn độn sao trong lòng giấy lên sự hiếu kỳ Mà cùng lúc đó cũng bởi vì một trưởng của nàng lên dòng chảy đã ngừng lại, nước sông trở nên yên ắng tản ra thần quang kỳ lạ. Là sông thật sao? Thanh nữ tò mò đi tới, ban nãy nàng còn tưởng rằng là do mãnh thú hóa thành, không ngờ lại là một con sông thật. Thanh nữ hiếu kỳ đến bên cạnh con sông, ngay khi nàng đang định tìm thử thì đột nhiên lực hút trở nên mạnh kỳ lạ, dù thanh nữ có tu vi thần đế đỉnh phong cũng không đỡ nổi mà lảo đảo một cái, châm cài được chế tạo từ hỗn độn thạch trên đầu bay thẳng vào trong lòng sông cây trầm của ta. Sắc mặt của thanh nữ khẽ biến, ngay lúc nàng muốn nhặt lại thạch trầm thì trên con sông bất chợt sôi lên ủng ục, một luồng kim quang lóe sáng, nước sông bắt đầu dao động, một bóng người thần bí từ từ xuất hiện. Nó chắp tay sau lưng, đứng đó tràn ngập thần uy, sau thần đế Đỉnh Phong. Nhưng tại sao ta cũng chịu ảnh hưởng vậy? Thanh nữ nhíu mày, không thể nào hiểu được, nàng cũng là thần đế Đỉnh Phong, vậy mà suýt chút nữa bị dòng sông này hút vào. Hay cả thạch châm cũng không che chở được, nếu như đổi thành đồng cấp bình thường, cho dù nàng đánh không lại cũng sẽ không chật vật như vậy, nhưng thần đế trước mặt lại khiến nàng cực kỳ thảm hại, còn mang đến cho nàng một cảm giác mông lung cao thầm khó đoán. Ồ, con đường sinh đẹp, xin hỏi ngươi vừa đánh rơi cây châm vàng này hay là châm bạc vậy? Bóng người thần bí ngưng tụ lại thành một nam tử trung niên, khí tức sắc tím mênh mông cuồn cuộn, sau lưng hiển hóa tinh không bao la, người nọ thở nhìn thanh nữ Mỗi bên tay còn cầm một cây châm cài tóc, ngươi là ai? Sắc mặt của thanh nữ âm trầm, cảnh giác nhìn nam tử trung niên này. Ngô là một trong hóa thân của thần đèn hỗn độn, thần sông hỗn độn, ta phiêu bạt trong hỗn độn." Nam tử trung niên đáp. "Hóa thân của thần đèn hỗn độn, thần sông hỗn độn." Thanh nữ ngơ ngác nhớ tới rằng Thái Huyền từng nói, thần đèn hỗn độn có cả ngàn vạn hóa thân, gặp được một người trong số đó cũng rất bình thường. Nếu đó là hóa thân của cấp thánh thần, vậy có thể dùng tu vi cung cấp khiến nàng chặt vật bất kham, cũng không có gì lạ. Ngươi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta không? Thành nữ kích động. Cô nương xinh đẹp, ngươi đánh rơi là châm vàng hay châm bạc? Thần sông hỗn độn không trả lời, mà cúi đầu nhìn hai cây châm trong tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thanh nữ. Hai cái này không phải là ta làm rơi, cái ta làm rơi là cái châm bằng đá, thanh nữ lắc đầu. Ngươi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta không? Bằng đá. Ồ, đúng là một cô nương vừa thành thật lại vừa xinh đẹp, bản thân thích nhất là người thành thật. Thần sông hỗn độn mỉm cười, "Đây, trả cho ngươi." Rất lời bèn đưa một cây châm bằng đá thô sơ qua, thánh nữ ngáo ra, "Ngươi tưởng ta mù à? Ta đánh rơi một cây châm bằng hỗn độn thạch, chứ không phải làm từ tảng đá bình thường." Nhắc thấy thành nữ sắp nổi đóa, thần sông hỗn độn lại mỉm cười, "Xét thấy sự thành thật của ngươi, bản thân sẽ cho ngươi một nguyện vọng." Lúc này thành nữ mới bình tĩnh lại, Nàng lấy ra một phiến đá kích động nói Ngươi có biết thanh thiên thánh thần không? Chính là vị được khắc trên miếng đá này Ngươi có biết thanh thần thánh thần đi đâu không? <cười> Nguyện vọng của ngươi chính là hỏi ta vấn đề này sau Thần sông hỗn độn sửng sốt Đúng vậy Thanh nữ liên tục gật đầu mong chờ nhìn người nọ Không biết cáo tử. Sắc mặt của thần sông hỗn độn kẽ biến Sau đó quả quyết lắc đầu Trực tiếp chui xuống lòng sông Thanh nữ ngáo ra Ngươi giả bộ cho giống thật một chút có được không? Rõ ràng là ngươi biết, đứng lại, thần đèn hỗn độn cầu gì được đấy, ngươi thân là hóa thân của thần đèn, chẳng lẽ lại nói không giữ lời, đập vỡ danh tiếng của thần đèn sao? Thanh nữ vội vàng mở miệng, thần lực trong cơ thể cô bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Cô nương thành thật này, bản thân thực sự không biết, thần sông hỗn độn khựng lại, bèn đang dĩ nói, "Không, nhìn vào mặt của ngươi thì chắc chắn là ngươi biết." Thanh nữ khẳng định, "Ngươi đã nói sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ta, ngươi muốn nuốt lời sao, ngươi là hóa thân của thánh thần đấy nhà?" Hóa thanh thạch của thánh thần thì sao Con mẹ nó chuyện này có phải là do ta đồn đâu Ta là Đông Hoàng Tử vi thần đế Ta cũng chỉ thuê có mỗi đại nhân ở đạo tràng mà thôi Giờ ngươi chịu bỏ tiền ra thuê Thì ngươi cũng có thể vác cái danh hóa thân này Mà chạy khắp nơi lửa đạo Thôi được Nếu như ngươi thực sự muốn biết Vậy thì bản thân đành phải nói cho ngươi hay Đông Hoàng thở dài tử khí càng thêm dày đặc Chuẩn bị bắt đầu nói nhảm Thần sông hỗn độn Xin ngài chờ đã Hai vị bằng hữu của ta sắp qua đây, bọn họ sẽ nghe chung. Thanh nữ nhanh chóng liên hệ với Thanh Vân, Thanh Sơn. Được, có điều các người phải nhanh lên, bản thân muốn đi ngủ rồi. Đông Hoàng thở ơ nói, còn châm cài hỗn độn thạch thì ta không đời nào trả lại. Thanh Vân và Thanh Sơn cũng nhanh chóng chạy tới, chờ Đông Hoàng nói cho họ. Biết hướng đi của Thanh Thiên Thánh Thần cùng với Thanh nữ. Các người muốn hiểu từ căn nguyên của vấn đề, hay chỉ là muốn biết hướng đi của Thanh Thiên? Đông Hoàng bình tĩnh trả lời Nghĩa là sao cơ? Ba người liền sừng sốt nghi hoặc nhìn ông ta Nguồn gốc vấn đề thì phải nói từ khi Thanh Thiên sinh ra Nguyên nhân vì sao Thanh Thiên rời đi cũng là một trong số đó Còn nếu chỉ hỏi về hướng đi của Thanh Thiên Thì ta có thể nói cho các người biết chỉ trong vòng một câu Đông Hoàng đáp Xin tiền bối kẻ rõ ngọn nguồn Ba người vội vàng lên tiếng Đương nhiên bọn họ phải biết rõ ràng nguyên nhân kết quả của chuyện này Hơn nếu bọn họ chỉ biết hỗn độn sinh ra Thanh Thiên Thánh Thần Chứ không biết là sinh ra bằng cách nào Vậy thì được Đông Hoàng gật đầu Nhớ lại những nội dung trong cuốn sổ con Mà Giang Thái Huyền đưa cho Chuyện này phải nói từ kỷ nguyên hỗn độn lâu đời nhất Khi đó hỗn độn chỉ là một mảnh hư vô Toàn bộ không gian hỗn độn đều vắng ngắt Không có bất kỳ sinh linh nào Mà chỉ có một vài bảo vật kỳ lạ được sinh ra Trong số đó có một đóa thanh liên hỗn độn Nở ra 36 phẩm Thanh liên nở rộ Xuất hiện một quả trứng khổng lồ Thai ngén ra một sinh mệnh kỳ lạ Là thanh thiên thánh thần, ba người kích động Không, đó không phải là thanh thiên Đông Hoàng lắp đầu Người mà tam thập lục phẩm Thanh liên hỗn độn sinh ra chính là bàn cổ Bàn cổ, ba người ngơ ngác Nghe ta nói tiếp Các người sẽ hiểu thôi Đông Hoàng dơ tay tỏ ý bảo họ yên lặng Trong hỗn độn không chỉ có tam thập lục phẩm Thanh liên hỗn độn Mà còn có các bảo vật khác như là hỗn độn châu Không tâm thụ Ở bên trong những bảo vật này đều thai nhán thần ma Được xưng là thần ma hỗn độn Hỗn độn chí bảo 3000 kiện, thần ma hỗn độn 3000 vị, Thanh Thiên Thánh Thần chính là một trong số đó. 3000 thần ma ra đời, hấp thù năng lượng hỗn độn để mà tu luyện, hỗn độn chính là nhà, là quê hương của bọn họ. Trong hỗn độn thì không có khái niệm thời gian, không biết trôi qua bao lâu, thần ma có sức tàn phá đứng đầu trong 3000 thần ma, liên hợp với hơn 2000 thần ma khác nhằm tiêu diệt các thần ma hỗn độn còn lại để độc chiếm lấy hỗn độn, tập hợp máu tươi của 3000 thần ma hỗn độn. Để lập ra ba ngàn đại đạo Nói đến đây không thể không nhắc tới một điểm Đó là tu vi của mỗi một vị thần ma hỗn độn Đều không giống nhau Thế cho nên ba ngàn đại đạo cũng có lời truyền rằng Trong ba ngàn thần ma thì bàn cổ là người mạnh nhất Còn thực lực của thanh thiên thánh thần Thì chỉ tới tầm trung thôi Về mặt ba người cực kỳ không cam lòng Sao thực lực thánh thần nhà bọn họ Chỉ xếp tầm trung được chứ Trong lòng bọn họ thanh thiên thánh thần là vô địch Là đứng toàn năng Các người cũng đừng nên tức giận Lời của bồn tọa nói đều là sự thật, Đông Hoàng thở ơ, ngài nói tiếp đi, sắc mặt của thanh nữ trắng bạch khẩn trương lên tiếng, vậy thanh thiên thánh thần đã chọn bên nào? Ban Cổ thì muốn bảo vệ hỗn độn, thanh thiên thánh thần cũng vậy, bọn họ liên thủ với nhau chống lại hơn 2000 vị thần ma hỗn độn, trên mặt có Đông Hoàng lộ ra vẻ hoài niệm và kính phục, chỉ đáng tiếc là những vị thần ma hỗn độn kia đã quá coi thường Ban Cổ, thực lực của bàn Cổ quá cao, người đứng ở trên thanh liên hỗn độn tay cầm bàn cổ thần phù, can quét thần ma hỗn độn, dẫn dắt thanh thiên thánh thần và chúng thần ma, bình định chiến loạn ở trong hỗn độn. Thế nhưng, tuy bọn họ đã dẹp yên hỗn độn, xong cũng đã tạo ra thương tổn không thể nào khôi phục lại cho hỗn độn. Các người có thể hiểu như là một đạo cảnh hay thần đế khai chiến ở thanh thiên đại thế giới của các ngươi Đông Hoàng cảm thấy bản thân miêu tả không đủ rõ ràng, bèn mở miệng bổ sung. Ba người tưởng tượng một lúc sắc mặt ai nấy tái nhợt Nếu như là vậy thì kết quả chỉ có một thôi, Thanh Thiên Đại Thế Giới sẽ sụp đổ. Tuy rằng Hỗn Độn Cường Đại không bị hủy diệt, nhưng lại bị đánh tới mức thương tích khắp nơi, bởi vì Hỗn Độn vốn là căn nguyên của vạn vật, cộng thêm sức mạnh của thần ma Hỗn Độn, nhưng mảnh Hỗn Độn bị đánh vỡ kia đã hóa thành các thế giới, Đông Hoàng kể lại, Thanh Thiên Đại Thế Giới là thế giới mà Thanh Thiên Thần Ma tạo ra khi mà diễn hóa theo Hỗn Độn, nhưng Thanh Thiên Đại Thế Giới vừa mới hình thành không ổn định, cần có bảo vật để trấn áp. Cho nên, thanh thiên thần ma đã để lại đạo bi. Thì ra là vậy, ba người bừng tỉnh. Tuy bọn họ biết thanh thiên đại thế giới do thanh thiên thần ma tạo ra, nhưng quả thật không ai rõ được nơi này được tạo ra như thế nào. Thanh thiên tộc lâu đời nhất cũng chỉ được sinh ra sau khi đại thế giới xuất hiện. Mà những thần ma còn sống cũng không đành lòng nhìn thế giới được hình thành của mình bị tàn phá, cho nên lần lượt ra tay củng cố thế giới để lại đạo bi. Chỉ có hai vị thần ma không để lại đạo bi mà biến mất không rõ tin tức. Là hai vị nào? ba người đồng thời hỏi dồn ai cũng để lại đạo bi tại sao hai vị này lại không để là muốn trời trội sau một là thần ma mạnh nhất bản cổ thần ma thứ hai chính là hồng quân đông hoàng thổn thức sau cuộc chiến đó bản cổ đã ổn định một vài thế giới rồi biến mất còn hồng quân chuyển thụ ba ngàn đại đạo hướng dẫn thần ma hỗn độn tu luyện nhưng cũng chỉ giảng đạo ba ngàn năm thì cũng biến mất theo bản cổ việc này thì liên quan gì tới việc thanh thiên thánh thần biến mất chứ ba người hoang mang Và với lúc hồng quân thần ma rời đi đã để lại một lời nhắn, đông hoàng thở dài. Tu vi của bàn cổ, thần ma đã đạt tới cảnh giới tối cao, phát hiện được một không gian mới. Ở bên đó cực kỳ có sức hấp dẫn với thần ma hỗn độn. Bàn cổ thần ma tới đó thăm dò trước. Sau khi thanh thiên thánh thần biết chuyện thì cũng đi theo. Không gian mới lại còn cực kỳ có sức hấp dẫn với thần ma hỗn độn. Chẳng lẽ là một hỗn độn mới sao? Ba người lầm bẩm Nếu như bọn họ đã đi tới nơi thần bí đó... Vậy bọn người mình phải tìm thanh thiên thánh thần bằng cách nào? Xin tiền bối nói cho bọn ta biết không gian mới đỏ ở đâu bọn ta nhất định phải tìm được thanh thiên thánh thần thánh nữ khẩn cầu Ta đã thỏa mãn một nguyện vọng của các ngươi Đông Hoàng lắc đầu thở dài dưới bước vào lòng sông Người không cần giữ ta lại Nếu có duyên thì lại sẽ có nguyện vọng khác thôi Dứt lời dòng sông xé rách hỗn độn chảy về nơi xa Ba người còn chưa kịp ngăn cản thì dòng sông đã đi mất Không gian mới ở đâu Con mẹ nó ta cũng muốn biết đây mấy thứ này toàn do chẳng chủ bịa ra, vậy mà các ngươi cũng tin xái cổ. trong dòng sông Đông Hoàng bĩu môi, ông ta cầm cái châm cài làm từ hỗn độn thạch cực kỳ mừng rỡ, lời to rồi, lần này kiếm được một vố lớn. mình cũng hợp mấy cái chuyện này thật chứ, không có thực lực như hậu thổ đại nhân thì nói nhảm là tốt nhất. Đông Hoàng tự nhủ. à hồ. lúc này lại có một vật thể gì đó rơi xuống, Đông Hoàng ngạc nhiên, làm rơi thần dược sau, một gốc thần dược rơi xuống, tiếp đó lại xuất hiện gốc thứ hai. Lẽ nào ta gặp phải phú hào, ồ, sợ ý quá, cái đờ mở mãnh thú xong. Đông hoàng vừa định lặp lại trò cũ thì khựng lại, hai con mắt đỏ quạch của con mãnh thú hỗn độn đang nhìn chằm chằm với ông ta, cái mồm to như bồn máu dao động cả hỗn độn đang há hốc ra, so với thanh tiên thần tộc thì mãnh thú hỗn độn mới là cư dân thực sự của hỗn độn, từ khi được sinh ra từ trong hỗn độn thì đã bị hỗn độn đồng hóa, nếu như chúng có trí tuệ thì chắc hẳn đã là thần ma hỗn độn mới. Cút ngay cho bản đế, Đông hoàng hừ lạnh Lượng khí sắc tím cuộn cuộn tản ra Hóa thành một ngôi sao tím Quanh kích cái mồm đỏ lòm đang định cắn xuống Âm uhm. Hai bên giao thủ hỗn độn nứt toát ra Ngôi sao màu tím khẽ rung lên suýt chút nữa thì nứt ra Mà mãnh thú hỗn độn thì lại không bị ảnh hưởng chút nào Nó nhẹ nhàng đập nát ngôi sao tím Đồng thời tỏa ra vô tận hùng uy Bao trùm tất cả Không ổn Tuy rằng đã có thần ma đạo tràng bảo vệ Nhưng hỗn độn vẫn gây ra rất nhiều hạn chế cho ta Không thể chọi cứng Đông Hoàng thầm nhủ, sau đó nhanh chóng trầm xuống lòng sông, ầm một tiếng. Cái vòm miệng đỏ lòm há to, trên dòng sông xuất hiện một luồng kim quang, trực tiếp đánh lùi mãnh thú hỗn độn. Hống, mãnh thú hỗn độn gầm lên. Vốn là một con mãnh thú không có linh trí, nó lại tiếp tục bổ nhào vào lòng sông. Không ngờ là bản đế cũng có ngày sơ sẩy như thế này. Đông Hoàng thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức liên lạc với hậu thổ. Tuy gặp phải mãnh thú hỗn độn, nhưng may mà con sông này không phải phàm vật, nó có sức mạnh của hậu thổ bảo vệ. Điền Đông Hoàng không phải kiêng dè mãnh thú, nhưng đồng thời chỉ có thể nín nhịn chờ hậu thổ tới hoặc là tự mình bỏ chạy. Mặc dù bản thân sơ sẩy nhưng mãnh thú hỗn độn cũng không phải là cái loại có thể gặp được ở bất cứ nơi đâu. Ông ta đã đồng ý với chàng chủ là sẽ đi bắt mãnh thú cho hắn, trong thời gian quan trọng để lôi kéo quan hệ như thế này thì sao có thể bỏ chạy cho được. May mà hậu thổ chạy tới rất nhanh, lục đạo luân hồi bàn xé rách, hỗn độn trực tiếp trấn ép mãnh thú rồi phong ấn nó lại đem ném cho Đông Hoàng. Hầu thổ đại nhân đưa ta về đi Đông Hoàng thấp giọng thở dài Ta đã thuật lại chuyện kia cho nhóm ba người thành nữ Được Hậu thổ gật đầu không nói gì thêm Trực tiếp mang Đông Hoàng rời đi Sau lại trở về hỗn độn Nàng còn phải tiếp tục làm thần đèn Giang Thế Huyền vừa mới ăn no cả người ấm áp thoải mái Nhìn thấy mãnh thú hỗn độn Mà Đông Hoàng tặng khi trở lại Hắn lập tức khen vài câu vui vẻ nhận quà Chàng chủ Ta đi làm thần sông trước đã Đông Hoàng nói xong lại quay lại hỗn độn Giang Thế Huyền gật đầu nhìn ông ta rời đi. Ngay khi anh định nhúc nhích thì đột nhiên cảm nhận năng lượng hỗn độn trong người mình sản sinh biến hóa, thịt mãnh thú mà ăn ăn lại hóa thành một nguồn năng lượng tinh thuần, dẫn dắt năng lượng hỗn độn dung nhập vào cơ thể máu thịt xương cốt, cùng với việc tôi luyện thân thể, mãnh thú hỗn độn còn có tác dụng này sau. Giang Thế Huyền vô cùng mừng rỡ. vốn di thể chất quán đã không tệ nhưng mà so với thần hoàng thần đế hay thậm chí là mãnh thú hỗn độn thì còn chưa tới. Không ngờ mãnh thú hỗn độn và năng lượng hỗn độn khi phối hợp với nhau lại có thể tồi luyện thể phách, chuyện này quả thực khiến hắn vô cùng phấn khởi. Nếu thể chất của ta có thể trở nên giống với thể chất của mãnh thú hỗn độn, vậy chẳng phải ta cũng có thể du du khắp hỗn độn hay sao? Hơn nữa lại còn không bị hỗn độn hạn chế thực lực nữa. Giang Thế Huyền cực kỳ phấn khích. Ở trong hỗn độn cho dù là được thần ma tiên thiên bảo vệ, nhưng một khi thần lực rời khỏi cơ thể sẽ bị áp chế rất nhiều, sức chiến đấu bị giảm đi đáng kể. Chẳng hạn như con mãnh thú mà Đông Hoàng vừa tặng, chẳng qua cũng chỉ là cấp thần đế, nhưng lại phải mời hậu thổ mới giải quyết được. Nếu là thần giới thì trừ những thần đế thành danh lâu năm và thần đế hậu kỳ ra, thì Đông Hoàng hiện tại quả thực chẳng kém ai. Thịt mãnh thú hôn độn lại có kiệu hỏa, hiệu quả như thế, cũng phải cho các thần ma khác nếm thử mới được. Còn thân là thần giới thì thôi đi, thịt ít mà người nhiều. Giang Thế Huyền gọi các thần ma về cùng nhau uống rượu ăn thịt, hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ thoải mái. Dù sao con mãnh thú này cũng rất khổng lồ, trong một khoảng thời gian hắn cũng không thể ăn được quá nhiều. Ngươi dùng công pháp luyện hóa thử đi, xem thử có thể nhờ vào đó mà tu luyện không. Thiên đạo mở miệng, trong người mãnh thú hỗn độn này có ẩn chứa năng lượng hỗn độn cũng là một dạng bảo vật. Giang Thế Huyền gật đầu bắt đầu vận chuyển thần ma tổ kinh, khi mà luyện hóa thịt mãnh thú đã ăn, trong lúc nhất thời có vô số tinh khí kỳ diệu tỏa ra, năng lượng hỗn độn trong cơ thể cũng di chuyển càng lúc càng nhanh, còn có một phần dung nhập vào trong đan điền nhưng ngay sau đó sắc mặt Giang Thái Huyền tối sầm lại, Hắn u ám nhìn Thiên Đạo. Đan Điền của bản tràng chủ đã được mở rộng thêm một ít, thì đây là chuyện tốt mà Thiên Đạo chúc mừng, chúc mừng ngươi, chúc mừng cây rắm. Hiện tại Đan Điền của ta đã lớn lắm rồi, có thương phẩm ở đạo tràng tốc độ thăng cấp cũng không chậm. Bây giờ lại mở rộng thêm nữa, vậy tốc độ tấn cấp của ta sẽ bị giảm xuống. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ, ngay cả hỗn độn đan hắn cũng không dám ăn nhiều nữa, vì chính là sợ mở rộng Đan Điền quá nhanh do vậy không thể nâng cao thực lực nổi, không ngờ thì thung thú chết tiệt này còn có tác dụng này. Ngô không muốn nói chuyện với người nữa, thiên đạo tức giận. có ai mà không muốn mở rộng đan điền cường hóa thể phách, ngươi còn ở đó mà dè biểu chê bai. Giang Thế Huyển do dự không thôi, chỉ có thể hỏi ba vị đại lão ở đạo tràng về tình trạng của mình. ăn nhiều hơn, hỗn đột đàn cũng vậy, chàng chủ, có lẽ khả năng tinh luyện của mánh thú hỗn đột là chuyển hóa thể chất của ngươi thành hỗn đột. Thông Thiên giáo chủ truyền âm thần ma hỗn độn thôi được vì con đường thần ma hỗn độn này ban trang chủ đành phải chịu hy sinh vậy. giang thế huyền cắn răng có lẽ hỗn độn đan thì sẽ nhanh hơn nhưng muốn hỗn độn đan thì phải trả tiền còn mãnh thú thì không và lại giang thế huyền cũng không muốn đi trên con đường trở thành thánh nhân nếu trở thành thần ma hỗn độn thì khi ở trong hỗn độn có thể nói là như cá gặp nước vậy nhưng nếu chỉ là thánh nhân thì không thể mãi mãi sống trong hỗn độn ok như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé